Còn người có số mệnh hay không có số mệnh? Câu hỏi này lần cuồn suốt trong óc tôi vào những ngày tù đầu tiên. Tôi ghi lại ở đây câu chuyện về một hiện tượng thoạt nhìn có vẻ chẳng ăn nhập gì với cuốn sách, nhưng là cái làm lung lay tận gốc thế giới quan, tưởng chừng đã vững chắc trong tôi. Ảnh hưởng tới tâm trạng tôi trong những năm tù sau này. Cần phải nói ngay rằng hồi ấy tôi duy vật từ đầu đến chân. Tuy nhiên, chủ nghĩa duy vật trong tôi có nguồn gốc tầm thường chứ không cao quý gì. Cha mẹ tôi duy vật thì tôi duy vật, như lẽ đương nhiên phải thế. Nghe mẹ tôi kể thì vào thời con gái của bà, chủ nghĩa duy vật đặt chân lên nước ta không phải với tư cách một triết thuyết mà như một cái mốt. Nó như ánh sáng điện bỗng bừng sáng trong ngôi nhà, xưa này leo lét đèn rộng. Và người thuộc thế hệ bà mà có chút ít tay học đều trở thành duy vật tốt Chỉ ít thì họ cũng khoe mình là như thế. Người có chân trong tổ chức cách mạng lại càng duy vật hơn ai. Duy vật vào hồi ấy đồng nghĩa với cách mạng. Bạn bè cha mẹ tôi đều duy vật cả, trừ ông Tiến Cố. Ông có số phận rất long đong. Vốn là một nhà duy vật cuồng nhiệt, Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp Không hiểu sao ông khi trở về Việt Nam Ông lại nhảy sang Thiên Chúa Giáo Rồi trong một mưu toan đầy thiện chí Nhằm làm mai cho hai thứ mà ông yêu Thiên Chúa Giáo bác ái Và chủ nghĩa Cộng sản bạo hành Ông bị các đồng chí tống ra khỏi hàng ngũ Tôi chưa bao giờ tin cả thần thánh lẫn ma quỷ Bà ngoại tôi sùng Phật, thích đi lễ chùa và ăn chay, làm việc bố thí. Bên nội hãnh diện về mấy đời theo thiên chúa giáo, xưng mình đạo gốc, chăm đọc kinh, chăm xưng tổ chịu lễ. Bên ngoại lặng lẽ nhập đạo Phật với đạo thờ cúng tổ tiên, coi hai thứ là một. Cha tôi bỏ đạo khi thành cộng sản. Việc cha tôi bỗng dưng không đi nhà thờ nữa, không xưng tội chịu lễ nữa. Làm cho bà tôi rụng rời chân tay. Cả họ nhớ nhắc. Người làng si sao, cha tôi vào hội kín. Vì thế ông bỏ đạo. Cha tôi nói, ông bỏ đạo vì ông cho rằng thực dân Pháp đã dùng thiên chúa giáo để thôn tính nước ta. Mẹ tôi giải thích việc cha tôi bỏ đạo bằng sự tiếp xúc của cha tôi với ông Đinh Trương Dương và phong trào cách mạng. Cha tôi cho rằng người cách mạng phải dứt khoát với mọi cái gắn liền với những mưu mô của thực dân. Cái còn lại của đạo Chúa trong cha tôi là lời dạy của Đức Chúa Giêsu Kitô. Hãy thương yêu người ta như mình vậy. Ông thường căn dặn chúng tôi rằng nhân vô thập toàn. Con người ta ai cũng có khuyết điểm, mình cũng vậy. Cho nên phải độ lượng với nhau, phải sống khoan dung nhân ái. Gặp hồi chỉnh huấn Cán bộ luôn miệng nói Phải vì nhân dân quên mình Thì cha tôi cười Ông nói rằng chẳng bao giờ ông tin Những người khoe họ yêu nhân dân hơn yêu bản thân Yêu người bằng yêu mình là tốt lắm rồi Ông dạy tôi Chúa cũng chỉ dám mong người ta yêu người bằng yêu mình Mà còn không xong 2000 năm rồi Nhân loại vẫn chưa thực hiện được lời Chúa dạy, mà nay muốn thực hiện điều hơn thế là nói khoác. Mẹ tôi thờ ơ với cả hai thứ đạo. Bà không từ chối đi nhà thờ, không chăm chỉ đi chùa. Nhưng cũng không phản đối các bà chị chồng đưa các con bà đi rửa tội, chịu mình thánh chúa. Cả bên nồi lẫn bên ngoài đều không trách được mẹ tôi. Bà chỉ không siêng năng, chứ không bán bổ đạo như cha tôi. Nhưng cả hai bên đều ngấm ngầm không hài lòng về bà. Bà ngoài không chịu được những lời xàm bán của con gái đối với giới sư sãi, nhưng nhất quyết. Bắt mẹ tôi phải trung thành với đạo thờ cúng thổ tiên thuần Việt, là thứ đạo mẹ tôi bao giờ cũng tôn trọng. Vào thời gian xảy ra vụ xét lại chống đảng, tôi đang viết tiểu thuyết Pháo Đài Xanh, cuốn sách được ấp ủ từ nhiều năm. Đó là cuốn biên niên sử của một làng, nó cũng sẽ là hình ảnh của sự thay đổi diễn ra trên đất nước. Ngôi làng trong cuốn sách chính là quê nội của tôi. Tôi sống lâu hơn, nhiều hơn với cái quê nhà gạch và đường nhựa. Nhưng trong tình cảm, tôi gắn bó nhiều hơn với cái quê nghèo bùn lầy nước đọng. Quê nội để lại dấu ấn đậm nét trong tuổi thơ tôi. Nó là miền đất ruột ra của tôi. Nó chiếm hết tình yêu bé bỏng của tôi. Tôi được mẹ tôi đưa về quê nội năm tôi lên 6 Cha tôi vừa bị phát bắt. Mẹ tôi không thể cùng lúc vừa nuôi mấy anh em tôi, vừa đi làm thuê, vừa hoạt động cách mạng Bà đưa tôi về quê cho bà chị chồng nuôi đỡ Đó là một bà già cô độc, cao lớn, mặn mũi dữ tợn, đuồn đuốn như một cái phất trần Tên là bà gái Cô tôi sống trọn đời đồng trinh trong ngôi nhà ông bà tôi để lại khi đàn em của bà đã tứ tán phường xa Trong thời gian mấy năm ở với cô gái, tôi quyến luyến bà và qua những lời dẫn tích của bà nhà ái quốc chân chính của làng mình, tôi quyến luyến mảnh đất của cha ông. Chúng tôi ở trong một ngôi nhà gỗ 5 gian với mấy gian nhà ngang bằng tre nứa mọc ra ở một đầu hồi kết thúc bằng một gian bếp thấp tè và một chuồng lợn lụp sụp. Nơi đây các bác tôi, các cô tôi Tức là các bà chị của cha tôi ra đời và lớn lên trong sự ấp ủ của cha mẹ. Một ông nhà nho không gặp thời làm nghề bốc thuốc với một bà vợ không biết chữ, nhưng tần tảo và đảm đang như bất cứ người vợ nào trong những năm xa xưa ấy. Trong ngôi nhà trước kia hẳn rất ồn ào, nay vắng lặng vì chỉ còn lại hai cô cháu tôi. Tôi tìm thấy những quyền vợ bằng giấy bản, Với những chữ nho ngọc ngoèo Vào học của cha tôi Khi ông bắt đầu ê e tam thiên tự Của một nền học đã chìm trong quá khứ Tình yêu đối với đất nước Ở mỗi con người Cũng khó giải thích như tình yêu trai gái Trong 6 anh chị em Của cha tôi Chỉ có mình ông đi làm cách mạng Với đất nước Ông có một tình cảm ruột thịt lạ lùng Khó hiểu đối với chính tôi Đứa con ông Dường như ông không thể sống không có tình yêu dâng hiến đó Như tình yêu chúa trong lòng tít đồ tử vì đạo Tôi nhớ ông đã bực bội như thế nào khi đọc được trong cuốn sách giáo khoa của con gái tôi Lời phán truyền của một nhà lãnh đạo dây học sinh rằng Các cháu phải yêu nước vì nước ta giàu và đẹp Đó là tình yêu vụ lợi chứ đâu còn là yêu nước Ông kêu lên Nếu nước ta nghèo và xấu xí thì sao? Không cần yêu nữa à? Bạc dầu rời bỏ quê hương từ khi còn nhỏ, cha tớ lúc nào cũng quyến luyến nó, và ông truyền tình yêu đối với mảnh đất ruột rà lại cho những đứa con mình. Trong cuốn sách dự định khởi đầu bởi tình yêu đó, Tôi muốn ghi lại những số phận người trong làng tôi, như là hình ảnh thu nhỏ của cách mạng giải phóng dân tộc qua những thời kỳ tiền khởi nghĩa, kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng đất. Tôi hy vọng qua những sự kiện xảy ra, qua những số phận người trong một làng bình thường ở châu thổ sông Hồng mà dựng lại một mảnh lịch sử với những bước thăng trầm không phải chỉ của một thế hệ nông dân mang trong mình khát vọng, truyền nối về một cuộc sống no đủ, thành bình. Mấy cuốn sổ tay của tôi kín đặt tên người, tên đất, phong tục, tập quán, thổ ngữ, gia phả, thần phả, những phác họa nhân vật, tính cách, tiểu sử của những nhân vật ấy, cả những tư liệu về chức vụ, quân hàm của quân đội Lê Dương, quân đội Viễn Trình Pháp, vân vân. Cái chuyện này ra thì buồn cười Nhưng đúng thế, cái mà tôi còn thiếu cho cuốn tiểu thuyết là một ông thầy bói. Tôi đã chọn được một ông. Ông này, theo tư liệu thu được, phụ trách một cơ sở kháng chiến trong thành phố. Nhà chiêm tinh Phương Đông được viên đại tá tư lệnh Sector, một cựu sinh viên toán lý ham nghiên cứu Phương Đông thần bí, coi như thầy học. Ông thầy bói cũng đem lòng yêu mến đệ tử của mình. Trong ông, tình yêu cuộc kháng chiến và tình yêu anh học trò đánh nhau trí tử. Cuối cùng tình yêu cuộc kháng chiến thắng, ông thầy bói làm nội ứng cho quân Việt Minh đánh vào chỉ huy sở của sector Trong ánh lừa của đồn cháy, ông ôm lấy xác người học trò mà khóc. Tôi không biết gì về bói toán nhất là khoa tử vi. Từ ngữ của cái nghề cổ xưa nhất thế giới, tên gọi các vì sao không có thật trên bầu trời thế tục, hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Để có được những nhân vật sinh động, tôi không ủy vào trí tưởng tượng vốn không được giàu có, mà thường tìm kiếm trong đời thực những nguyên mẫu cho tới khi có thể. Như các nhà văn thường nói, sờ thấy được nhân vật tương lai. Hemingway chia sẻ kinh nghiệm viết văn cho người đi sau Cái biện lớn bao giờ cũng giống thật Tôi biện kém Tôi nghĩ khác Hemingway Cái thật phong phú hơn cái biện nó cách khác, cuộc đời mới là người biện giỏi chuyện nhất Còn lúc tôi đang viết mấy chương đầu cho cuốn sách thì cha tôi bị bắt, nhà tôi bị khám, bản thảo bị tịch thu. Vào thời điểm rối ren như thế mà tiếp tục viết thì thật gàn dở. Nhưng tôi không muốn công việc bị gián đoạn, tôi chán nản, tôi hụt hẫng tôi có cảm giác mình chẳng còn lúc nào để viết nữa. Tôi chạy tới với sáng tác, như thể nó là cứu cánh. Mà cũng có thể để tôi cần được ngụp lặng trong bận rộn Để tách mình khỏi những ý nghĩ đen tối về tai họa đang đến Tôi đã gặp kẻ hủy diệt thế giới quan trọng của tôi trong bối cảnh như vậy Đồn rằng gần đến hàng trống có một ông thầy bói giỏi Ông có thể nói vanh vách chuyện quá khứ của mình Còn những gì ông nói về tương lai thì sao nghiệp ra thấy đúng cả Người khuyên tôi đến xem bói là cô em dâu tôi. Rất tin ở bói toán. Và vợ tôi vốn chẳng bao giờ mê tín dự đoàn. Được chứng kiến cảnh nửa đêm công an hùng hồ tới nhà bắt cha tôi. Vợ tôi lo cho số phận của tôi. Mà số phận tôi cũng tức là số phận. Cái gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Nếu tôi cũng bị bắt. Thì gia đình tôi tàn át. Lương vợ tôi không đủ nuôi thân. Nói gì nuôi hai đứa con? Trong hoàn cảnh chúng tôi, bất cứ ông thầy bói nào cũng đáng tin nhìn lần hơn một chính quyền dối trá. Ông thầy bói mù cảm thấy sự có mặt của chúng tôi qua những tiếng dép bước rón rén vào nhà. Ông nói giọng rẽ sạc. Các vị, chờ cho một lát. Chúng tôi đã đến sớm, nhưng có người còn sớm hơn. Ông thầy bói đang xem cho một bà đứng tuổi mặt mày thiểu não, luôn miệng dạ vâng dạ, thỉnh thoảng lại suyệt soạt khấn khứa. Nhà chật, ông hành nghề trên cái phản. Người trong nhà đi lại luật suệt, ra đụng vào trạm ẩm ý. Coi như không có ông. Chúng tôi ngồi ghé vào mép cái phản không mấy sạch sẽ. Tôi thất vọng. Tôi tưởng sẽ gặp một cụ đồ nho thất thế với cặp mắt sáng anh minh, giọng nói sang sảng. Chứ không phải ông già mù với đôi tay xương sầu sờ soạ trên chiếc chiếu bẩn để tìm cái đĩa ông vừa đặt xuống. Giọng e à, ông nói với bà khách những chuyện tương lai tầm phào. Tháng này bà có lộc nhỏ thôi nhưng cũng là lọc, còn tháng sau thì phải cẩn thận kẻo mất cấp. Tháng sau nữa sẽ có người nhà ở xa về Mang đến tìm vui Ông không có chỗ trong cuốn tiểu thuyết của tôi Ông sẽ lạc lõng trong đó Như một nhân vật quạt quẹo Đã định đứng lên ra hiệu cho vợ tôi lẻn về Thì quẻ bói của bà khách Đến trước cũng vừa xong Mời ông bà ngồi Vẫn yên vị Xếp bằng tròn Ông thể bói quay mặt về phía chúng tôi Hướng rất đúng Như thể đằng sau cặp kính đen Là đôi mắt sáng Đành lê chân ngồi vào chỗ Bà khách vừa bỏ đi Sáng này tôi độn Biết ông sẽ đến Cặp kính đen nhìn tôi, thánh dạy Có quý nhân đến nhà. Trời đất quỷ thần ơi, tôi mà là quý nhân của ông ư? Ông thề bói. Quý nhân theo cái nghĩa nào vậy? Ông nhầm rồi. Tôi chẳng có thể là quý nhân trong bất cứ nghĩa nào, có bất cứ ai. Thậm chí tôi cũng chẳng còn tiền để đặt quẻ cho hậu hỷ. Hả? <cười> Không dám ạ, tôi lúng túng. Chúng tôi đến uh, phiền cụ xem cho một quẻ. Vâng, ông muốn xem hung cát hay công danh tài lộc Cụ uh, cứ nói những gì cụ thấy, uh, xin lỗi những gì thánh dậy. Uh. Một nụ cười độ lượng thoảng qua mặt ông thầy. Xin uh, ông cho biết ngày sinh tháng đẻ. Tôi nói... Nhìn xéo qua cặp kính đen Tôi thấy một đôi mắt trắng đục Ông già bị loà thật Ông ngẩn đầu lên Chán nhăn lại Lẩm bẩm một hồi Rồi sờ soạn Tìm cái đĩa Bằng hai bàn tay thành kính Ông nâng cái đĩa lên ngang chán Xuyệt soạt khấn Rồi hạ cái đĩa xuống Ông trầm ngâm gieo tiền Ba đồng trinh Rơi xuống mặt đĩa kêu rồn ràng Sau khi rờ rẫm sờ từng đồng một Để biết sấp ngửa Và hẳn cũng để kéo dài thời gian suy nghĩ Ông xoa xoa chúng trên mặt đĩa một lát Rồi chậm rãi nói với tôi Tôi sẽ nói ba điều Nếu ông thấy tôi nói đúng thì xem tiếp Nếu sai Tức là thánh không cho Xin ông lại đây vào bữa khác. Tôi sẽ không trở lại đây nữa. Bất kể thánh cho hay không cho. Xin cụ cứ nói ạ. Thứ nhất, ông đã từng xuất ngoại. Một câu chẳng quan trọng. Không có ý nghĩa. Nhưng kể cũng lạ. Căn cứ vào đâu mà ông già mù kia đoán được tôi đã từng ở nước ngoài? Giọng nói của tôi tố cáo tôi. Không, tôi không ở nước ngoài lâu tới mức giọng nói bị thay đổi. Một mùi lạ, xà phòng thơm hoặc nước hoa, cũng không thể có chuyện đó. Tôi vừa mới từ những hố bom trở về. Ở thành phố Nam Định, nước lúc chảy lúc không. Trước khi về Hà Nội, tôi ở vùng chợ Chùa, huyện Nam Trực, nơi chịu mấy trận bom liên tiếp. Ở đó tôi tắm nước ngoài Nước auto Không xà phòng Chỉ cốt gội sạch bùn đất Người mù có khứu giác tính tường Nhưng ông không thể thấy ở tôi mùi nước ngoài nào Có đúng vậy không? Dạ Thưa cụ cứ nói tiếp ạ Thứ hai Mùa thu năm nay nhà ông có hỉ Hỉ qua tiếp đến hạ Dạ Hỷ đây ứng vào anh em ông, hoặc em trai lấy vợ, hoặc em gái lấy chồng. Còn hạn, nó ứng vào cụ thân sinh ra ông. Ông thầy bói nhẩn nha nói chúng vào những sự kiện vừa xảy ra trong gia đình tôi. Mùa thu em trai kế tôi lấy vợ, sau đó đến cha tôi bị bắt, tôi xứng sở. Sao mà lại có người số lận đận thế? Ông già ngẩn người, tư lự. Lạ thật, lạ thật. Ừ, là sao thưa cụ? Cứ như thánh dậy thì hiện nay cụ thân sinh ra ông đang mắc hạn tụng đình. Tức là có chuyện lôi thôi nơi cửa quan. Tôi vờ ngạc nhiên, phản phác. Sao có chuyện như thế được thưa cụ? Cụ thân sinh tôi đã về hưu. Hiện sơ tán ở Tam Đảo Cụ đã có tuổi Chẳng làm gì để có thể mắc vào chuyện lối thôi Ông thầy bói nghiêng đầu kiên nhẫn nghe Vậy mà cứ như quẻ này thì cụ nhà bị bắt rồi Ông nói sau một lát im lặng Như thế khi tôi nói Ông bận lắng nghe ai đó đang nói với ông Chứ ông không nghe tôi Tôi lặng đi Có thể có sự thật như thế không? Một ông già xa lạ và ông ta biết được những việc xảy ra trong nhà người khác. Nhưng... Lận đận qua. Ông già lắc đầu ái ngại. Tính ra thì thời Tây Tây Bắc thời Nhật Nhật Bắc Đến thời ta cũng không yên. Con người sao mà khốn khổ thế? Cương cường quá Thẳng tinh quá Nên mới bị tài vạ Cự môn đắc địa Lại gặp hỏa tinh Thất sát Lại còn thêm mấy hung tinh nữa Mây nguy Cứ như tôi suy thì Cụ nhà không vướng vào chuyện kinh tế đâu Mà đây là chuyện chính trị Tôi không còn muốn chối nữa Nhưng tôi chỉ nói Tôi sẽ đi tam đảo thăm cụ ngay Ông đi đi Tuy chẳng giúp gì được cụ nhà đâu Nhưng đạo làm con Ông phải đi Mà lạ Cụ nhà gặp nạn ít ra cũng gần cả tháng rồi Sao mà không ai báo cho ông biết à, dạ, thưa, thưa cụ Tôi vừa đi công tác khu 4 về ạ Vợ tôi đưa mắt cho tôi Bây giờ phiền cụ xem cho tôi Ông thầy bói cúi đầu xuống Ngón cái đi những bước chậm chạp trên những ngón tay xương sầu Tôi nói thẳng ra nha Vâng ạ, cụ cứ nói thẳng Thế này Chính ông cũng sẽ gặp hạ Ông ấy Nhưng không phải ngay bây giờ Qua tháng này đã Trong tháng sau, tôi liếc vợ tôi mặt nàng nhợt đi khi nghe câu nói đó. Tội nghiệp, vợ tôi thương tôi biết bao nhiêu. Hạn sẽ xảy ra bất ngờ. Tôi biết ông không tin đâu, nhưng nó sẽ đến đấy. Hạn này là hạn có kẻ gấp lửa bỏ tay người. Việc không có nó bảo là có Việc xong rồi nó bảo là chưa Tôi suy nghĩ Thế là thêm một người khẳng định tôi sẽ bị bắt Khác ở chỗ người này không nhìn vào tình hình chính trị Mà căn cứ ở những vì sao không có thật Hạn liệu có dài không thưa cụ Ông thầy bói lắc đầu Tôi không nói trước được Nếu ông cúi mình xuống, không cãi lại, người ta nói gì cũng gật, buộc cho mình cái gì cũng ừ, cứ nhận hết thì xong. Bằng không hạn sẽ kéo dài, 2 thành 4, 4 x 8, 8 x 16, cứ thế nhân lên mãi. Vợ tôi nước mắt đã lưng trọng. Xong khỏe tôi đưa cho ông thầy bói nhiều hơn suất tiền tôi định đưa. Tôi hỏi ông về chữ quý nhân mà ông dùng cho tôi thì ông nói. Quý nhân là người đáng quý, không có nghĩa nào khác. Không phải ông cho tôi tiền hay cho tôi quà mới là quý nhân. Mong còn có dịp gặp lại nhau. Trước khi ra về tôi đặt câu hỏi cuối cùng. Thưa cụ, cụ đã xem cho nhiều người biết nhiều số phận. Tôi muốn hỏi cụ, có phải thời gian này người xấu nhiều hơn người tốt không? <cười> cuộc đời phải có âm có dương, có đực có cái, có xấu có tốt. Mới là cuộc đời chứ. <cười> Dĩ nhiên. Có hồi âm thắng dương, có hồi dương thắng âm, tự trung trông tranh là thường tình, cân bằng là hãn hữu, ông có số nhìn xa trong rộng, ông thừa hiểu sự đời, còn hỏi tôi làm gì? <cười> Trong khi đối thoại với Huỳnh Ngự ở Sân Hỏa Lò, tôi lại nhớ đến lời tiên tri của ông thầy bói bù. Hạn này là hạn có kẻ gấp lửa bỏ tay người. Việc không có nó bảo là có, việc xong rồi nó bảo là chưa. Vậy cái kẻ gấp lửa bỏ tay người kia là ai? Rõ ràng không phải cái anh chàng thư lại đang đứng trước mặt tôi rồi. Y bất quá là một tên công sai nhiệt tình. Kẻ cắp lửa bỏ tay người là chủ của ý kia. Tôi nghĩ tới Lê Đức Thọ. Nhưng cả khi đó, cả bây giờ tôi vẫn không hiểu Thọ muốn gì ở tôi. Tôi không thích chính trị. Tôi làm việc như bất cứ ai trong bất cứ xã hội nào. Tôi thích chủ nghĩa xã hội bởi nó hứa hẹn một tương lai đẹp, tự do, công bằng xã hội. Kinh tế phổ vinh Nhưng những thứ bán kèm với nó Như đấu tranh giai cấp Chuyên chính vô sản Ý thức tổ chức Dân chủ tập trung Không được lòng tôi Cuộc đấu tranh gọi là Chống chủ nghĩa xét lại hiện đại Mà nhà cầm quyền vừa giấy lên Không phải của cái chủ nghĩa xã hội Mà tôi hình dung Càng không phải của nhân dân Việt Nam Không phải của dân tộc Việt Nam Lại càng không phải Cuộc đấu tranh của tôi Vì tôi, cho tôi. Tôi chẳng thích chủ nghĩa xét lại nào hết. Hiện đại cũng như không hiện đại. Hạ này có, có kẻ gấp lửa bỏ tay người. người. Việc, việc không có nó bảo, nó bảo là có. Việc, việc xong rồi, rồi nó, nó bảo, bảo chưa. chưa. Tôi không thích chính trị. Mà nhà cầm quyền cứ lôi tôi vào với nó là chúng với câu Việc không có nó bảo là có. Tôi đã xa lánh chính trị mà nhà cầm quyền cứ đính tôi vào nó. Rồi giữ rịt tôi trong nó là ứng với câu việc xong rồi nó bảo là chưa. Rất có thể người ta không ưng được tôi vì tôi đã vi phạm không phải một lần những điều cấm kỵ. Lần đầu với chuyện ngắn đêm mất ngủ cho tờ báo văn nghệ 1961, tôi bị tố hữu lên án. Vũ Thư Hiên lộ rõ tâm trạng bất mãn với chế độ hiện hành. Trong bài viết, dương cao ngọn cờ tính đảng chống chủ nghĩa xét lại hiện đại trong văn nghệ, cùng bị vạch mặt chỉ tên như những tên xét lại hiện đại trong văn học còn có Nguyên Ngọc và Thô Ngọc Bội. Tố Hữu coi Nguyên Ngọc nói móc học đảng, ví lòng dân như mảnh nước ngầm. Trong chuyện ngắn mạch nước ngầm Không dễ thấy Nhưng lại quật đổ được công trình lớn Ngô Ngọc bội Với truyện ngắn Chị cả Phê Bị tố hữu gọi là Fruitster Ở Việt Nam chẳng với ai biết Fruitsmer là cái gì Nhưng bị đảng coi như Fruitster Là nặng lắm Lần thứ hai tôi bị đánh Là vì kịch bản đêm cuối cùng Ngày đầu tiên Tôi đã kể trong chương trước lần thứ ba nhẹ hơn cả do truyện ngắn đêm mùa xuân nó không bị đánh trên mặt báo nhưng tập truyện ngắn cùng tên bị lặng lặng thu hồi đòn nặng nhất là bài báo của Tố Hữu nó xuất hiện trên báo nhân dân sau đó được tất cả các báo nhất tề đăng lại không trừ cả báo văn nghệ đã đăng truyện ngắn này Giáo sư Hoàng Xuân Nhị còn gán thêm cho tôi một tội mà nhà lãnh đạo văn nghệ bỏ sót. Vũ Thư Hiên đã phất cao ngọn cờ ấn tượng chủ nghĩa nhằm chống lại đường lối văn nghệ xã hội chủ nghĩa của đảng. Trong trận đòn hội chợ nhà phê bình văn học Phong Lê bồi thêm cho tôi một quả đấm buộm trên tập san nghiên cứu văn học cũng với ý ấy. Tôi giận Phong Lê hơn giận vị giáo sư khả kính. Phong Lê thuộc lớp trẻ chúng tôi. Lẽ ra anh không đến nỗi bảo thủ như thế mới phải. Anh em nói Phong Lê chậm hiểu. Nhưng không cơ hội. 20 năm sau quả nhiên anh cũng bị đánh. Vì những ý nghĩ vượt ra ngoài khuôn phép. Từ sau những sự kiện đó tôi không được in nữa. Nói chung nhà văn... Nhà thơ nào một lần lỡ bút hoặc lỡ lời đều bị như vậy. Vũ bão, tác giả cuốn Sắp Cưới, một cuốn sách hay về cải cách ruộng đất vì giọng văn dân dã hiếm có, để cho nhân vật nói Trường Trinh bị mất chức Tổng Bí Thư bằng câu Mất bay cái chức đảng trưởng mà nhiều năm bị treo bút. Còn hơn cả Leptholstoy, Bị nhà thờ chính giáo Nga phạt vạ Anna Fima vì tội bán bổ. Cách khác là khi phạt vạ một con chiên, nhà thờ có thông báo hẳn hoi, có cha đạo cao rao trên tòa giảng cho hết thầy đàn chiên được biết. Còn chúng tôi thì bị rút phép thông công ngầm, bằng chỉ thị ngầm, bằng những lệnh miệng. năm 1964, Theo tinh thần nghị quyết 9 Tạo tất cả các cơ quan văn hóa thông tin Người ta tổ chức những cuộc rà soát mọi ấn phẩm Để tìm ra những cái có tư tưởng xét lại Hoặc bị ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại Ai nấy sợ xanh mắt Bói ra ma quét nhà ra rác Đầu chẳng phải cũng phải tan Đến nhà văn Đỗ Quang Tiến Ở báo văn nghệ Người chọn đăng chuyện ngắn đêm mất ngủ của tôi, vốn hiền lành, xét đi, chẳng biết xét lại chẳng hay, không ai có thể buộc ông có xu hướng xét lại, cũng chối phăng, đổ vấy mọi tội cho tập thể. Tất nhiên, chuyện ngắn được in phải qua mấy người duyệt, Đỗ Quang Tiến đã ranh mãnh cho nó qua được những con mắt cảnh giác lúc chúng tôi mệt mỏi. Đỗ Quang Tiến cười hì hì bảo tôi Không làm thế Chuyện ngắn của cậu không thể ra được Nó ra rồi Mình chối phăng Làm gì nhau tốt <cười> Tôi quý Đỗ Quang Tiến Không phải chỉ vì Ông đã tìm cách lăng xe tôi Đối với người mới vào nghề Đó là cái ơn lớn Năm 1956 Tôi mới có vài chuyện ngắn In trên các tờ văn học Tổ quốc và độc lập Đỗ Quang Tiến với tư cách biên tập viên báo văn học đã chọn in đường số 4 và sau đó đêm mất ngủ vào năm 1961. Ông nhà văn xuất thân công chức trước cách mạng tháng 8 ở nhà thương chính hay ti kiểu lộ tôi không nhớ rõ đã có sự hy sinh thầm lặng cho việc vun xới các mầm non văn nghệ. Tôi và các bạn văn trẻ thường tới nhà ông Chúng tôi chen chúc nhau trên chiếc chiếu hẹp Uống trà đặc Nói chuyện văn trường Đỗ Quang Tiến có nhiều ý hay Nhiều câu chuyện dí dòm Và rất nhiều dự định viết không thành Có người chê Đỗ Quang Tiến hèn Tôi không nghĩ như vậy Tôi tiếc những tác phẩm không ra đời của anh Tôi không coi sự hèn chút ít Tức là hèn nhưng không hại ai Được lịch sự gọi bằng không có gan là thói xấu. Hầu như các nhà văn vào thời kỳ đó đều hèn một chút, nếu không hèn nhiều. Đó là bản năng tự vệ có sẵn trong bất cứ sinh vật nào. Không hèn, chính anh sẽ rơi vào sổ đen của Đảng. Nhẹ thì không được lên lương, hoặc mất đức cơ may ra nước ngoài một chuyến. Nặng, anh có thể bị đẩy đi lao động, chuyển đi công tác hoặc bị tống ra ngoài biên chế. Không kể vụ nhân văn giai phẩm xảy ra đã hơn chục năm với Nguyễn Hữu Đang, Thủy An, Phan Tại, Hoàng Công Khanh, Phùng Cung bị đi tù. Hình thức bắt giam chưa được dùng cho văn nghệ sĩ, chưa trường hợp Tuân Nguyễn, nhà thơ, cán bộ đài phát thanh tiếng nói Việt Nam bị bắt mùa hè năm 1965. Một sáng chủ nhật tôi rủ Tuân Nguyễn đi ăn sáng Thì thấy cửa nhà anh khóa trái Tôi ngạc nhiên Bình thường vào ngày nghỉ Nhà thơ lười của chúng tôi chẳng bao giờ dậy sớm Chủ nhật 12 giờ trưa Anh vẫn còn trên giường Tuân Nguyễn có thói quen đọc sách khuya Uống cà phê một mình thì buồn Tôi dòng xe đi tiếp Đến Vũ Huy Cương Cương rầu rầu báo cho tôi tin giữ Tuân Nguyễn bị bắt rồi. Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Tuân Nguyễn hớ hênh đưa cho một ông bạn nào đó cuốn sổ tay trong có mấy bài thơ anh mới làm. Cuốn sổ rơi vào tay công an. Ông bạn của Tuân Nguyễn hoặc là một nhà Marxist chân chính hoặc là một tên chỉ điểm. Trong trường hợp này rất có thể là hai cùng một lúc. Đáng tiếc, chẳng bao giờ chúng tôi được biết Kẻ làm việc nhơ bẩn đó là ai? Chúng tôi đoán và đoán không sai Tuần Nguyễn bị bắt vì bài thơ Trái tim hồng ngọc Nó được làm nhân đám tang ông Dương Bạch Mai Anh rất quý ông, gọi ông bằng thầy Ví trái tim ông như viên hồng ngọc vĩnh viễn, ngời sáng Một tiếng nói chúng tôi chờ đã mất Đau đớn này đau đớn nào hơn Chân lý không muốn nằm dưới đất Tôi tiếc không tìm được bài thơ của anh để giới thiệu ở đây. Nó vĩnh viễn biến mất. Bài thơ gây xúc động sâu sắc trong chúng tôi hồi ấy. Vì bài Trái tim Hồng Ngọc và vì một số bài thơ khác chưa từng đăng báo, anh bị tù 8 hoặc 9 năm tôi không nhớ rõ. Khi bị bắt, Tuân Nguyễn là người ốm yếu. Anh em đồn anh bị lao phổi. Các đồng chí quảng anh vào tù. Ở trong tù anh lại được các bạn tù Phần đông là lưu manh chăm sóc Đêm đầu tiên Từ trại tù trở về Hà Nội Anh ngủ gục ở ga Trần Quý Cáp Một cô điếm Đi ăn xương gặp anh Thương tình đưa anh về Túc lều của cô trong khu ổ chuột Đằng sau phố Khâm Thiên Cô an ủi anh Cứ mang anh Trong những tháng đầu tiên trở về với cuộc sống Khi anh quá chán nản không muốn gặp mặt bạn bè, thậm chí muốn tự sát Tuần Nguyễn đứng lên được là nhờ cô. Cảm động trước lòng nhân ái của người con gái không quen biết, anh ngỏ ý muốn gá nghĩa cùng cô, nhưng cô từ chối. Anh ơi, chúng mình khác nhau nhiều quá, anh làm sao có hạnh phúc với em được. Anh sống sao nổi trong xã hội này nếu vợ anh là em. Một con điếm. Một con điếm. Kỳ này là thời kỳ phần lớn những cây bút trẻ im tiếng. Họ không chịu gò mình vào nền văn nghệ quan phương, khô xác và kinh điệu. Trong bầu không khí ngột ngạt đầy những cấm kỵ khó ai có hứng để mà viết. Nguyễn Tuân phân trần về những cái ông viết để trả nợ cho những chuyến đi. Khi ngồi vào bàn, nhà văn phải thấy thoải mái trong lòng thì may ra. May ra thôi, hắn mới viết được một cái gì đó ra hồn. Ngoài bút khi viết mà ngập ngừng, mà run rẩy thì chỉ cho ra những văn phẩm nước ốc. Có khi lại còn bốc mùi thum thủ. Khốn nỗi, thời nay im lặng không xong. Im lặng người ta bảo mình không bằng lòng họ. Cho nên anh đừng lấy làm lạ thấy tôi viết mấy cái lăng nhăng Chẳng qua là thỉnh thoảng tôi phải nhảy ra mà hô prison một cái cho phải phép để cho người ta khỏi bẻ hành bẻ tỏi. Ông thầy bói đúng, có kẻ gấp lửa bỏ tay người. Sau khi bị bắt, tôi tin có thật một Notre cũng như có thật một trạng trình. Nhưng nếu mọi hành động của con người đều nằm trong tiền định Thì con người còn là cái gì? Nó chẳng quyết định được gì hết sao? Loại sinh vật có trí khôn là chúng ta Nó chỉ là con rối trong tay định mệnh sao? Nguyễn Du của chúng ta đúng hay sai Khi ông nói Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Và còn cái mà Người ta thường gọi là vận nước, nước có vận hay không có vận và con người trong đó có thể làm được gì một khi mọi sự đã là tiền định. Trong nhà tù tôi còn gặp một số hiện tượng lạ thuộc lĩnh vực con người chưa giải thích được. Tôi đã gặp được người có khả năng đọc được ý nghĩ người khác. Tôi đã gặp được người biết được sự việc xảy ra 2 năm trước và cách người đó ngồi cùng chúng tôi 500 cây số đường chim bay với đầy đủ chi tiết. Nhà tù về mặt nào đấy có ích cho tôi lắm. Nó gỡ cho tôi cái màng che đồng tử, giúp tôi nhìn thế giới bằng cái nhìn tỉnh táo và phóng khoáng. Tôi nhớ tới ông Nostradamus của tôi không phải một lần trong những năm tù lê thê. Tôi lấy làm tiếc ông đã không nói hoặc không nói được cho tôi cái hạn của tôi kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, tôi quyết định lựa chọn thái độ ngược với lời khuyên của ông. Tôi thà chết chứ không chịu quỳ gối cho dù ông có báo trước rằng do đó mà hạn kéo dài hai thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16 cứ thế nhân lên mãi. Tôi đã và sẽ còn mất nhiều để có được cái mà mỗi con người cần có lòng kính trọng đối với bản thân.